Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngay lúc đó em có nghe thấy tiếng gọi cửa, thế là biết tụi nhân viên nó đã đến rồi. Em mới bật dậy và em chạy ra mở cửa phòng. Em nhào tới em ôm tụi nó, kêu cầu cứu liền. Tụi nó hết trồng hết día. Lúc đó tụi nó nói tụi nó thấy mặt em đỏ gay lên mà hai tay cứ ôm cổ không thở được. Tụi nó thì đập lưng đứa thì rút ngực. Lúc đó người của em đã mềm nhũn và em đã ngất liệm đi. Cũng không biết bao lâu nữa rồi em mới tỉnh lại. Tụi nó phải làm cấp cứu khẩn cấp, PCI. Ôi trời lúc đó mới lấy được hơi thở. Mà lúc đó em ho dữ lắm luôn. Ho đến độ ói luôn nữa. Lúc đó thì xe cấp cứu cũng tới và họ đã đưa em vào bệnh viện. Nhân viên em nó có hỏi có phải là bệnh xỉn của em lại phát lên không? Em nói không có. Nếu có bị xỉn thì em biết, tại vì trong bóp của em lúc nào cũng có chai thuốc xịt hết. Lúc đó em mới kể là cái chuyện vừa mới xảy ra với em, là cái căn phòng của em đang ở đây, không có phải là ma đâu, mà nó là con quỷ đó. Rồi qua ngày hôm đó, tức là ở bệnh viện sau một ngày xuất viện, em mới đi kiếm thầy. Cái vị thầy mà đã giúp đỡ em rất nhiều trong công việc tâm linh, em mới thuật là những câu chuyện mà xảy ra đối với em cho thầy nghe. Rồi em có mời thầy về phòng của em để coi. Coi coi có cái gì không để giúp. Khi thầy đến cái phòng của em đang ở. Thì thầy nói liền. Phòng này không ở được phải dọn đi ngay. Em nói thiệt với anh Thảo nghe, Nếu mà thầy không có kêu em dọn nghe, Em cũng dọn được. Sợ quá rồi. Mà bây giờ thầy kêu nữa. Thôi em vội lấy hết quần áo. Rồi đi ra ngay trong ngại. Vài ngày sau. Em có liên lạc với người chủ, cái người chủ nhà đó, và nói cho họ biết là em muốn trả Phật, không có ở. Họ có hỏi, sao mà đang ở chưa có đến thời hạn hợp đồng mà bây giờ lại đi. Em cũng kể thật với người chủ nhà, tại vì nếu em ở đó nữa là chắc em chết, tại vì vừa rồi là em muốn chết rồi. Và em cũng thẳng thắn nói với ổng là phòng có ma, chú coi lại đi. Đừng có cho người ta mướn ở như vậy. Có ngày mà xảy ra án mạng là chú phải chịu, chịu trách nhiệm đó. Vài ngày sau đó thì ông chủ nhà có gọi điện liên lạc với em. Ông nói là... Tại vì em đã làm mất đi cái bùa yếm... Ở trong cái hộp... Ở dưới cái chân đèn trong nhà tắm. Cho nên nó mới có chuyện xảy ra. Rồi... Ông có yêu cầu em đừng có nói chuyện này ra. Tại vì ông vẫn phải cho người khác mướn phòng. Ông sẽ... Đem cái bùa ếm, ông để lại dưới đó Để cho sự việc nó không xảy ra cho những người ở kế tiếp nữa Trời ơi anh Thảo ơi, có biết không? Thì ra cái gói vuông vuông nhỏ nhỏ Mà cái cô lau công nói với em là Để trên bàn sofa Đó chính là cái bùa yếm ma quỷ ở trong cái căn phòng đó Giờ mà em ngồi viết lại câu chuyện này kể cho anh nghe Mà lạnh cả tóc gái hết Chuyện của em cũng đã đến hồi kết thúc Em xin chúc anh Thảo sức khỏe và trẻ mãi. Cũng không quên chúc gia đình anh luôn bình an trong mùa Covid này. Và cũng chúc cho tất cả thính giả của anh trong mùa Covid thật bình an và sức khỏe. Em chào anh. Đài Loan. Một ngày mưa. Tầm tả. Ký tên Trần Kim Kim Câu chuyện của Kim Kim của Diệp Trần và Ngọc Diệp nằm trong kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ 430. Đến đây cũng vừa kết thúc chú quý vị có những đêm ngủ thật ngon, sức khỏe thật tốt, ăn những bữa ăn thật ngon, bổ dưỡng và có cuộc sống thật vui vẻ. để cùng nhau chúng ta vượt qua cái mùa đại dịch này. mong rằng những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện trải nghiệm của các bạn mà việt thảo kể qua trong những kho tàng chuyện ma dân gian như là một cuộn giải trí để chúng ta có những cái món ăn tinh thần trong thời gian đại dịch này